chương bốn một, chưa một ai từng trông thấy vũ lăng vương phải hạ thấp bản thân như vậy, đám trung thần lương tướng chết lặng, lặng lẽ lấy tay che đi giọt lệ chua xót, hiền vương đáng thương, tất cả chỉ vì bị giang định áp bức mà ra. tuy nghĩ là vậy, nhưng mọi người vẫn phải khen màn mố kiếm này một phen, nhân tiện lại ca tụng thừa tướng khoan dung độ lượng một lượt. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện vương kính chi vỗ tay cười nói, không hổ là vũ lăng vương chấn động vô số quân địch. Hôm nay nhờ phúc của thừa tướng, chúng ta mới may mắn nhìn thấy một màn múa kiếm đặc sắc như vậy. Rốt cuộc Tạ Thù cũng coi như còn chút nhân tính, giả vờ giả vịt nói, đâu có, là Vũ Lăng Vương nảy mặt bản tướng mà thôi, quả là khiến bản tướng được sủng ái mà lo sợ. vậy Ngật Chi bỗng nhiên mỉm cười nhìn nàng, lại khiến nàng nổi cả da gà. Yến tiệc ngừng thì cũng đã hơn nửa đêm, Tạ Thù vừa ra khỏi cửa đã thấy một bạch đứng bên cạnh xe lên lén vẫy tay với nàng, dáng vẻ rất bí mật. Nàng đi tới, một bạch đưa cho nàng một chiếc khăn, nhỏ giọng nói, vừa nãy tỷ nữ nhà họ vương đưa cái này cho thuộc hạ, nhờ thuộc hạ giao cho công tử, tạ thù mở ra, thấy góc khăn theo một chữ lạc thì đã hiểu, nàng đã nói gì với người, nàng nói, mời công tử đi cửa sau, có người có chuyện quan trọng muốn gặp ngài, tạ thù hơi do dự, nhưng vương lạc tú là người đúng mực, đột nhiên làm thế này ác hẳn có lý do gì đó, được rồi, đi xem xem. Tì nữ kia vẫn cầm đèn đứng ở giữa đường, xem ra đã chờ rất lâu, thấy tạ thù đi từ trước viện vòng lại đây liền vội vàng đi tới dẫn đường, đưa nàng ra cửa sau, mời thừa tướng vào ạ nô tì sẽ canh gác cẩn thận, bên trong hậu viện tối âm, tạ thù từ trong ánh sáng đi vào, nhất thời không kịp thích ứng, dưới chân không thấy rõ, suýt nữa ngã sấp xuống, có một đôi tay đỡ lấy nàng, rồi lại vội vã lui ra, trong bóng tối, có một bóng người hành lễ. Lạc tú bái kiến thừa tướng, tạ thù ừ một tiếng, lạc tú gấp gáp tìm bản tướng tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng, Ta, vương lạc tú do dự, nhỏ giọng nói, ta muốn thủ lộ tâm ý của ta với thừa tướng, từ lần đầu gặp gỡ ở cối kê, ta đã chung tình với người, không biết, không biết thừa tướng có thể nhận ta hay không, tạ thù âm thầm giật mình, không hề nghĩ tới nàng kêu mình tới đây là vì việc này, không đúng, từ xưa tới nay nàng luôn tuân theo khuôn phép, Sao bỗng nhiên lại to gan đến vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vương lạc tú im lặng, một lúc sau mở miệng thì trong giọng nói lại có phần nứt nở, không dám dối gạt thừa tướng, hôm trước gia huynh vừa nói với ta, thái tử có ý cầu thân với nhà họ vương, ta không muốn vào cung, nên giờ mới cả gan bày tỏ cõi lòng với thừa tướng, tạ thù ngớ người, chưa kịp mở miệng, lại nghe nàng nói, ta biết hai nhà vương tạ đã tranh đấu nhiều năm, nhưng ta thật lòng thật dạ với thừa tướng. Không liên quan tới gia tộc, giờ chỉ xin thừa tướng cho câu trả lời, không phải tạ thù chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ nói lại tới nhanh như vậy. Chức vị thái phó hiện nay của Vương Kính Chi dường như vẫn còn chưa ngồi vững, nếu như Vương Lạc Tú có thể trở thành thái tử Phi, chắc chắn hắn sẽ không từ chối, nhưng thái tử muốn cách thân với ai, dù sao cũng là chuyện riêng nhà đế vương, nàng không có lý do gì phải nhung tay. hồ nàng cũng không thể cho Vương Lạc Tú một câu trả lời như ý nguyện của nàng ấy, nàng mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn nhẫn tâm nói, bản tướng, thương mà không giúp được gì, bầu không khí nặng nề bao phủ. Trong bóng tối, bóng người Vương Lạc Tú lại cúi xuống lạy bái với nàng, đã quấy rầy thừa tướng, tạ thù lặng yên không nói, quay lại đón xe ở cửa trước, khách mời cũng đã ra về gần hết, một bạch vừa nói cho nàng rằng khi nãy Vũ lăng Vương cũng tới, Cũng may hắn đã trả lời qua loa, vừa dìu nàng lên xe, tạ thù lại chẳng có phản ứng gì, hắn cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó, giọng điệu cùng càng thêm thận trọng, công tử, ngày sau thế, tạ thù khẽ thở dài, ngoại trừ chuyện của hổ nha lần trước, đây là lần thứ hai ta căm ghét thân phận của chính mình, bị việc này làm rối loạn tâm tư, sau khi tạ thù về phủ, tâm trạng vẫn rất nặng nề, hôm sau vì án tham ô của độ chi tàu mà tạ nhiễm đến tìm nàng. Lại thấy nàng vẽ con rùa lên tay áo, không phải thừa tướng lại bị người ta tóm được nhược điểm nào đấy chứ, tạ thù liếc mắt nhìn hắn một cái, đợi một lát, còn một cái chân nữa là vẽ xong rồi, hai, y phục đẹp là vậy mà giờ hỏng rồi, ai bảo, chờ đến ngày sinh thần của ngươi, ta sẽ mặc để tới chúc mừng, ngụm ra tại nhiễm vừa uống vào suýt chút nữa phun hết ra ngoài, tức giận nói, ra là thừa tướng muốn chúc thọ ta, thật vô cùng cảm kích, tạ thù hừ hừ một tiếng, Rốt cuộc cũng vẽ xong con rùa, tâm trạng tạ thù cũng tốt hơn một chút, hỏi hắn, ngươi hỏi án tham ô hả, tạ thù gật gù, bệ hạ sẽ không giết hai vị đường huynh, nhưng còn muốn trừng phạt, ta cũng phải làm ra vẽ một chút, hừ, ta không quan tâm sống chết của bọn chúng, tạ thù lắc lắc đầu, chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói, trong đám họ hàng gần không có mấy người sử dụng được, e rằng cần phải tìm kiếm nhân tài từ nhóm họ hàng xa. Ta thấy từ sau khi nhà họ vương gia nhập, bên phía nhà họ vệ đã tập trung được không ít nhân tài, chị e đã sớm chuẩn bị, tạ nhiễm để tâm ghi nhớ, việc này ta sẽ lưu tâm đi làm. Tạ thù thấy hắn vẫn chưa có ý định rời đi, không khỏi nghi hoặc, còn chuyện gì nữa à, sắc mặt tại nhiễm bỗng nhiên lại có thêm phần chế nhạo, nghe nói ở tiệc rượu nhà họ vương, Vũ lăng vương vừa mố kiếm vừa chút rượu, hạ thấp bản thân trước mặt thừa tướng, không biết có phải là thật hay không, đúng vậy. Là hắn muốn cầu xin thay dương kiệu, nói thì nói như thế, nhưng trong giới con cháu thế gia ngược lại lại có tin đồn rằng hắn ái mộ thừa tướng, có ý định dụ dỗ, tạ thù đột nhiên ngẩng đầu, sao đám con cháu thế gia lại có lời đồn như vậy, tạ nhiễm ho khan hai tiếng, thật không dám giấu giếm, sớm đã có tin đồn chuyện mờ ám giữa ngài và vũ lan vương, chỉ là không lan xa, ta cũng không thèm để ý mấy chuyện này, thừa tướng thế nào thì cũng là chuyện riêng của thừa tướng. Nhưng từ ngày biết thân ngài có tật, luôn cảm thấy thừa tướng sẽ không động tới các cô gái, thật ra cũng là hợp tình hợp lý, tạ thù nhíu mày, vì thế mà ngươi tin, tạ nhiễm cúi đầu, không dám nói bừa, tạ thù dùng cán bút nâng cầm hắn lên, trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, vậy sau này ngươi phải cẩn thận một chút, biết đâu đấy ta lại thấy ngươi vừa mắt, dù sao hai chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống, cũng không tính là rối loạn luân thường, gương mặt tạ nhiễm nháy mắt phím hồng. Vội vã đứng dậy cáo từ rời đi, một bạch nhìn thấy nhiễm công tử đi như vậy, không nhịn được tới khuyên tạ thù, công tử, nhiễm công tử cũng đâu có nói sai, ngài cần gì phải trêu hắn như vậy, ta không trêu hắn, hắn có ý định thăm dò mối quan hệ giữa ta và Vũ Lăng Vương, không chỉ đùa hắn mà còn phải ngăn chặn sự thăm dò này mới được, tạ thù ngừng một chút, giống như lại vừa phát hiện ra điều gì, ngạc nhiên nói, hóa ra da mặt thoái tật lại mỏng như vậy. Một bạch trận trắng mắt, ngài cứ làm như ai cũng mặc dày như Vũ Lăng Vương vậy. Vũ Lăng Vương bị ghét bỏ khi đang cùng một đám con cháu thế gia ngồi trên thuyền hoa giữa sông Tần Hoài. Tuy chuyện Hoàng Đình đi sứ thổ dục hồn rồi lại tiếp đón sứ thần thổ dục hồn đều làm rất bình thường nhưng có tại gia làm, chỗ dựa nên vẫn thăng quan. Bây giờ đã thăng lên thượng thư tỉnh hữu phó xạ, lần này hắn mời những người bạn tốt đến cùng ăn mừng, không mời tạ thù là để tránh điều tiếng của người ngoài. Chuyện hôm qua Vũ Lăng Vương lấy lòng thừa tướng đã lan truyền khắp đám con cháu thế gia, bọn họ cảm thấy vô cùng bất ngờ, dùng dập thăm hỏi cảm giác của hắn, có kẻ tò mò còn đề nghị hắn lại muốn kiếm một phen, nếu không chính là nhất bên trọng nhất bên khinh, vậy Ngật Chi ngồi vững như bàn thạch, kiên nhẫn nói, hôm nay thì không được, hôm qua uống quá chén, đến giờ vẫn còn ngà ngà say đây, có người cố ý nói, Vũ Lăng Vương tửu lượng hơn người, đã say bao giờ? Không phải cố ý thoái thác đấy chứ, những người khác dùng dập phụ họa, đúng thế, chúng ta đều là bằng hữu lớn lên cùng nhau, dù sao cũng phải nể mặt chứ. hai, Xem ra trước sau gì cũng không sánh được thừa tướng tai to mặt lớn, vậy Ngật Chi cười không nói, để mặt bọn họ hết khuyên nhủ đến khích tướng vẫn ngồi yên bất động, đám người kia đều không cam lòng, có người nhớ tới tin đồn giữa hai người, cố ý nói, nghe nói thừa tướng thích đàn ông, ngày khác ta đầu hoài tống bảo. Biết đâu có thể leo lên cành cao, ít ra cũng có thể khiến trọng khanh nể mặt ta, viên phái lăng phì cười, ngươi muốn trở thành bùi vững thứ hai à, ha ha ha, những người khác cất tiếng cười to, vậy ngập chi nhất chén rượu, hờ hững hỏi, nói đến bùi vững, hắn thế nào rồi, viên phái lăng nói, nghe nói sau khi bị cách chức thị tòng của thái tử thì đều nhàn rỗi ở nhà, dạo gần đây đúng là có cơ hội tái xuất quan trường, ồ, có biết hắn làm chức vụ gì không? Hình như là tới ngục hoàng sa làm trì thư thị ngự sử, vệ ngật chi gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn công tử vừa nãy muốn tới hiến thân với tạ thù, nếu ngươi cũng muốn ở nhà nhàn rỗi cả ngày thì đi đầu hoài tống bảo đi, á, người kia khó chịu im miệng, tiệc rượu kết thúc, trở về phủ đại tư mã, vệ ngật chi lập tức viết một bản tố dân hoàng đế, nguyên thị tòng thái tử bùi rững, phẩm hạnh thấp kém, ngục hoàng sa là nơi để xử lý những vụ án quan trọng, cần phải dùng người tài. Không thể chọn một trưởng quản không biết phải trái, đặt bút xuống, tâm tình dễ chịu hẳn, hôm sau trên đường tạ thù vào triều lại bị bùi Duẩn chặn đường, thư tướng, tại hạ biết sai rồi, cầu ngài dơ cao đánh khẽ cho tại hạ một cơ hội nữa đi, tạ thù nhìn hắn nước mắt như mưa, vô cùng đau lòng thì thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, một bạch sốt sắn mà ngăn cửa xe, bùi công tử làm gì thế, lỡ giờ lâm triều thì không hay đâu, bùi Duẩn vừa lau nước mắt. Oan ước nhìn tạ thù ngồi trong xe, thư tướng, sau này tại hạ không dám quấy rầy ngài nữa, xin ngài có thể giúp tại hạ một lần, nói tốt cho tại hạ có được không, tạ thù nghe mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngươi nói rõ ràng xem, muốn bản tướng giúp ngươi việc gì, bùi vẫn lại méo máu khóc, tại hạ không biết đắc tội đại tư mã lúc nào, ngài ấy lại dâng sớ tố cáo tại hạ, làm mất chức quan tại hạ vất vả lắm mới có được rồi, tạ thù gần như ngay lập tức hiểu ra tất cả. Lần này nàng tin vệ ngật chi thật sự có tình cảm với nàng, người này đúng là một bình giống chua, vậy à, ừm, nàng do dự đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc lông mày cũng giãn ra, bùi Duẩn cho là có hy vọng, vẽ mặt mong ngóng nhìn nàng, đại tư mã rất đáng sợ, sau này đừng có chọc giận hắn, bùi công tử ước ướt quay đầu, vừa đi vừa khóc, chương 42, biết tin bùi đuẩn bị xử lý, tạ thù còn rất vui vẻ nhưng vừa vào triều thì đã không còn tâm trạng khi nãy Vừa chào hỏi xong xuôi, hoàng đế liền nghiêm mặt nói, không phải tạ tướng nói muốn điền bù thiếu hụt số tiền thuế hay sao, sao giờ vẫn còn chưa xong, tạ thù sững người, quay đầu nhìn một vài viên quan trong đội chi tàu, ai nấy đều vẽ mặt đau khổ lắc lắc đầu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chuyện tham ô như thế dù sao cũng không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng, giờ hoàng đế không phải là nhắm một mắt mở một mắt nữa mà là khép luôn cả hai mắt rồi, đã gần tới cuối năm. Đâu đâu cũng có chỗ cần tiền, thiếu hụt nhiều như thế chẳng lẽ lại muốn thu thuế một lần nữa hay sao, hoàng đế không thể nhịn được nữa, trầm thấy thừa tướng là cố ý bất chấp vương pháp, cố ý làm qua loa đấy. tạ thù sốc vạt áo quỳ xuống đất, bệ hạ bớt giận, việc này vi thần giám sát không nghiêm, kính xin bệ hạ thứ tội, vi thần bảo đảm trong ba ngày sẽ bù xong phần thiếu hụt, đối với những người vi phạm tuyệt đối không nhân nhượng, hay, hay lắm, hoàng đế cười rằng. cả triều văn võ đều đã nghe thấy đây là chính miệng khanh đáp lại nếu sau ba ngày không làm được trẫm thấy tạ tướng cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân xem sao tạ thù cúi đầu dạ một tiếng trong lòng không ngừng kêu khổ chuyện lần này nghiêm trọng tất cả quan lại đều cho rằng chỉ một mình nhà họ tại chiếm lợi nếu nàng thật sự không làm được cũng sẽ chẳng ai chịu giúp nàng vậy ngật chi phát hiện ra điểm bất thường lần trước lâm triều tạ thù khéo léo che đậy nên che giấu được việc này Hắn còn tưởng rằng vấn đề không nghiêm trọng, xem ra không phải như vậy, Vương Kính Chi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, trên thực tế, ở đây mỗi người một ý, tạ thù vội vã trở về tướng phủ, còn không kịp thay triều phục, lệnh cho một bạch đi gọi tạ nhiễm tới đây, cũng gọi luôn đám quan lại trong độ chi tàu tới, cuối cùng lệnh cho hộ vệ vứt hai gã đường huynh vô liêm sĩ kia vào đại lao, người rất nhanh đến đông đủ, tạ thù không phải là tạ Minh quan, xảy ra chuyện lớn như vậy. Mấy viên quan trong độ chi tàu may mắn thoát khỏi khó khăn này thì vẽ mặt như thường, không hề có dáng vẻ sợ hãi, chỉ có một viên quan còn trẻ tuổi lộ vẻ âu lo, tạ thù đè nén lửa giận nhìn mấy người kia, không phải các người đều cho rằng thiên hạ này là của nhà họ tạ đấy chứ, lại dám cấu kết tham nhũng đến mức này, bản tướng đã hứa với bệ hạ sẽ đền bù phần thiếu hụt này, vì sao mãi vẫn chưa thấy gì, mọi người đều cúi thấp đầu không lên tiếng, chỉ có viên quan trẻ tuổi kia nói. Thư tướng bớt giận, không phải chúng ta không bù mà là vì thực sự không có tiền để bù ạ, cái gì, tạ thù liếc mắt quan sát hắn, Ngươi tên gì, đang làm gì, hạ quan là tạ nguyên, là người chấp bút bên cạnh độ chi tàu thượng thư lan ạ, mỗi bộ trong sáu tàu chỉ có một thượng thư lan, hai vị đường huynh của tạ thù, một người tên tạ mân, một người tên tạ thuần lại đều là là độ chi tàu thượng thư lan, còn như tạ nguyên, nghe tên đã biết là thân thích khá xa trong tộc. Chỉ là một viên quan nhỏ lo việc công văn cũng là bình thường, tạ thù hỏi hắn, không phải bản tướng đã giao trách nhiệm cho tạ mân, tạ thuần xòe khoảng thăm ô ra rồi hay sao, sao vẫn không có tiền để bù, tạ nguyên đang định trả lời thì bên cạnh có người kéo kéo ống tay áo, hắn hơi do dự, lại nhìn tạ thù, cuối cùng vẫn nói, thư tướng minh xếp, vì bọn họ không đưa ra được, tạ thù đứng bật dậy, giọng nói cũng cao hơn rất nhiều, ngươi nói cái gì, nhiều bạc như vậy. hay người bọn họ tiêu hết rồi hay sao, các quan lại lập tức quỳ xuống, tạ nguyên lại nói, đúng là như vậy, tuy khoản tiền rất lớn, nhưng thật sự đã bị bọn họ dùng hết, bây giờ muốn đền bù thiếu hụt, thực sự là khó lại càng thêm khó, tạ thù mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, hỏi tạ nhiễm, tướng phủ có đủ tiền bù đắp chỗ đó không, tạ nhiễm lắc đầu, mức khổng lồ, chắc chắn không đủ, tạ thù câu mày đi qua đi lại trong thư phòng, nhưng bọn họ đã tiêu hết tiền. Tạ Nguyên, ngươi dẫn người vào đại lao thẩm vấn Tạ Mân và Tạ Thuần, xem có thể thu được phần nào về hay không, nàng càng nghĩ càng không yên lòng, lại dặn Tạ Nhiễm đi giúp hắn. Tạ Nhiễm nói, ta hiểu rất rõ bản tính của hai kẻ này, chỉ sợ không tra ra được, thư tướng hứa với bệ hạ trong vòng ba ngày đền bù thiếu hụt, nếu không làm được, chắc chắn bệ hạ sẽ không để yên, Ngươi nói không sai, Tạ Thu vắt hết óc rốt cuộc mới nghĩ ra số vàng mà thổ dục hồn đưa tới bị nàng rút bớt. Cũng có thể dùng được, nàng đi tới cửa, dặn một bạch đi kiểm tra lại số vàng, quay về cho đám quan chỉ nhìn không nói lời nào lui ra, chỉ giữ lại một mình tạ nguyên, bản tướng thấy ngươi là người biết phân phải trái, nhưng sau ngày hôm nay có thể sẽ bị mọi người xa lánh, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, tạ nguyên bái lạy, đa tạ thừa tướng tín nhiệm, bọn họ cũng có ý tốt nhắc nhở tại hạ không cần nói linh tinh dài dòng, dù sao tạ mân và tạ thuần cũng là đường huynh của ngài. Chúng ta thì chỉ là họ hàng xa, tạ thù cảm thấy dạ dày cuộn đau, loại đường huynh này không cần cũng được, tạ nguyên đi rồi, một bạch ra nhắc tạ thù dùng cơm, dẫn đến no luôn rồi, tạ thù muốn phá phách, dơ lên nghiêm mực thấy nó rất quý, ngẫm lại tình hình hiện nay, lại lặng lẽ bỏ xuống, nếu biết có ngày hôm nay thì đã không giả vờ có bệnh không tiện nói, số tiền dành để mua thuốc kia tích góp lại cũng được phần nào, kiểm đếm số vàng kia chưa, một bạch đáp, đã kiểm rồi ạ Nhưng chỉ đủ bù đắp 3 phần 10 chỗ thiếu hụt mà thôi, lòng tạ thù sám xịt như tro tàn, bên ngoài thì thấy, thời gian này không có việc gì lớn, vẫn thuận buồm xuôi gió, dường như nàng đã ngồi tướng vị vững vàng, trên thực tế thì sau lưng vẫn có vài người không phục nàng, những kẻ lúc trước thuận theo lời đề nghị của tạ Minh Quang ủng hộ nàng lên chức vị này, 8 phần 10 đều hy vọng nàng sẽ khuấy đảo quan trường, tạo cơ hội kiếm lời, tạ mân và tạ Thuần cũng đã làm như vậy rồi. Giờ nàng không gánh nổi bọn họ, những người khác cũng sẽ dao động không ngừng, không thể giúp bọn họ bù đủ tiền, đủ một lần thì sẽ có lần thứ hai, nhưng hoàng đế đã lên tiếng, không đủ tiền thì chính mình cũng bị vả lây. Đám thế gia vọng tộc luôn nhìn chằm chằm và đám thuộc hạ vẫn chưa quy phục hoàn toàn kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để dẫm đạp nàng. Còn rất nhiều người muốn làm thừa tướng, tạ thù nghỉ hồi lâu, nói với một bạch, ngươi đi truyền lời cho tạ nhiễm, bảo hắn ép tạ mân. Tạ thuần nung ra khế ước bán đất làm đảm bảo để đi vay tiền nhà khác, phía ta bên này sẽ nói thẳng là không có tiền để dùng, Mộc bạch hỏi, vậy muốn đi vay tiền nhà ai ạ, hiện giờ cũng chỉ có hoàng gia là có thể tin, chủ nhân nhà họ hoàng chính là Thái úy Hoàng Bồi Thánh, thư tướng đã mở miệng, đương nhiên dễ làm, hoàng đình càng nhiệt tình hơn, còn muốn đích thân tới cửa trấn an tạ thù nhưng đã bị tại nhiễm ngăn lại, giờ tạ thù đang vô cùng mất mặt, không muốn gặp ai. Kỳ hạn 3 ngày sắp hết, tạ thù ngồi trong thư phòng bất trắng, mặc y phục trắng như tuyết, càng toát thêm vẻ tiêu điều, một bạch đi vào bẩm báo, công tử, Tề trương cầu kiến, đã lâu lắm rồi tạ thù không gặp người này, thấy hắn đến thăm thì rất bất ngờ, để hắn vào đi, Tề trương đi vào dáng vẻ cao lớn khôi ngô nhưng vẻ mặt lại vô cùng hốt hoảng, thư tướng, không ổn rồi, giờ tạ thù vừa nghe mấy lời này liền thấy đau đầu, lại làm sao? Có mấy người phụ tá theo phe tại gia giờ đã quay mắt đi làm môn hạ người khác rồi ạ tả thù sững người, đi làm môn hạ của ai, đại, đại tư mã, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra là vệ ngật chi, bây giờ nàng gặp khó khăn, nhà họ vương vẫn chưa làm nên trò trống gì, đương nhiên hắn là người đáng tin cậy và an toàn nhất, một đám cỏ đầu tường, không có cũng chẳng sao, Tề trưng xoa xoa chòm râu, tại hạ vẫn sẽ tiếp tục theo thừa tướng. Tạ thù giả vờ cảm động muốn kéo ống tay áo của hắn, quả nhiên vẫn là người có lương tâm, thư tướng còn đang bận việc, tại hạ cũng có việc xin cáo lui, Tề trương hoảng hốt tránh thoát, tạ thù thở dài, ngồi một lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài, Tiết trời đã vào đầu đông, xe ngựa của nàng đi qua phố xá sầm ức, phe phẩy cây quạt trong tay, nàng không nói muốn đi đâu, một bạch lại cho rằng nàng muốn giải sầu, liền dặn phu xe cứ tùy tiện đi dạo. Rẽ ngang rẽ dọc lại đi tới ngõ trường kiền, tạ thù từ xa ngửi thấy hương rượu, vạch màng xe nói, đi uống chút rượu đi, tiệm rượu vẫn cũ nát như trước, tạ thù quen cửa quen nẻo đi thẳng vào hậu viện, phát hiện vệ ngật chi đã sớm ngồi ở đó, khí trời hiu quạnh, mà hắn lại mặc áo toàn màu xanh, càng nhìn lại càng thêm lạnh, tạ thù đi tới, hôm nay thật trùng hợp, đúng vậy, sao như ý lại tới đây, uống rượu giải sầu ấy mà. Vệ ngật chi nâng chén rượu bên môi khẽ cười, còn ta thì lại rất vui vẻ, tạ thù nhớ tới đám cỏ đầu tường kia, hư lạnh một tiếng, vệ ngật chi đặt chén rượu xuống, những người lại gần, thấy đệ gặp không ít phiền phức, có muốn ta giúp một tay không, tạ thù dương mắt nhìn hắn, không cần, khoản tiền quá lớn, nếu thật sự muốn hắn giúp một tay, sau đó sẽ ghi lên đầu nàng, sớm muộn gì lúc xảy ra chính sự trên triều cũng sẽ phải trả lại, vệ ngật chi thở dài. quan hệ giữa hai ta như thế cần gì phải khách sáo với ta tạ thù cười hai tiếng ta sợ danh tiếng hiền minh của vũ lang vương lần sau có chuyện gì lại đòi ta trả lại ta cũng không dám mở miệng lung tung vệ ngật chi giả vờ vui vẻ ý kiến hay đó ta còn chưa nghĩ ra đâu tạ thù lườm hướng một cái vậy ngật chi nhìn kỹ sắc mặt nàng thật sự không cần ta giúp bà không cần tạ thù nói xong còn bồi thêm một câu vệ gia nhà các ngươi còn chưa lắm tiền bằng nhà họ vương đâu đừng quá thể hiện thì hơn vệ ngật chi nghẹn họng so với tài sản đồ sộ chồng chất của nhà họ vương thì với gia tộc có ít ỏi nhân khẩu như nhà họ vệ đương nhiên không thể sánh được thôi kệ không biết lòng tốt của người khác tạ thù biểu môi vừa về tới phủ thì tạ nguyên đến phục mệnh hắn đứng trong thư phòng thở dài liên tục thư tướng số tiền thuế thật sự không thể đòi lại được tạ thù chắp tay đứng quay mặt vào tường Trước mắt là chữ hòa cho chính tay tạ Minh Quang đề, tạ Minh Quang giao cho nàng trách nhiệm bảo vệ nhà họ tạ, dù thế nào cũng phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, nhưng lần này nàng muốn trực tiếp loại bỏ những kẻ vô tích sự nên chỉ đành làm chuyện xấu, Ngươi tới ngự Sử đài, nói rõ ý của bản tướng, tra rõ án này, những người liên can, bất kể là ai, đều xử lý như nhau, tạ Nguyên Kinh Hoàng nhìn nàng, hồi lâu sau mới dạ một tiếng rồi cáo từ ra về. Tạ thù vòng ra sâu án, đề bút viết tấu chương, xin hoàng đế hạ lệnh xử trảm tạ mân và tạ thuần để răng đe, hôm sau lâm triều, hoàng đế vừa nhìn thấy tấu chương liền sững sở mà toàn thể văn võ bá quan đều vô cùng chán động, tạ tướng định không bù đắp phần thiếu hụt hay sao, hoàng đế hát ư ơ hát ư ơ bản tấu trong tay, tội lỗi của hai kẻ này đúng là đáng chém, nhưng thuế ngân không thể thiếu đồng nào, tạ thù cung kính thưa phải, đã bù được hơn phân nửa. Chỉ còn một phần, xin bệ hạ thư thư cho ít ngày, hoàng đế vất vả lắm mới tóm được cơ hội này, sao có thể dễ dàng buông tha, ngày ấy trước mặt bách quan ngươi hứa chắc như đinh đóng cột rằng chỉ cần ba ngày, giờ lại muốn kéo dài thời gian, còn muốn trẫm giống ngươi cùng đổi giọng hay sao, tạ thù quay đầu liếc mắt ra hiệu, tạ nguyên lập tức ra khỏi hàng, bẩm báo toàn bộ tình hình, bệ hạ thứ tội, thư tướng đã gắng hết sức rồi ạ hoàng đế lạnh lùng đáp. Vậy lại cho tạ tướng thêm mấy ngày, lần này mà làm không xong thì phạt một thể, tạ thù cúi đầu tạ ơn. Vậy Ngật Chi nhìn thoáng qua nàng, bỗng nhiên nghe lời như thế, chỉ e sự việc còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Ngay đêm đó, mấy lão già nhà họ tạ gọi tạ nhiễm tới, mặc dù thừa tướng là tộc trưởng nhưng vì hắn làm chức quan to mới ngồi được ở vị trí này, chuyện phân biệt đối xử còn chưa tới phiên hắn ra mặt, bây giờ hắn lại còn muốn giết người trong tộc. Đây mà là việc một tộc trưởng nên làm hay sao, không sai, đây là điều tối kỵ trong gia tộc, chẳng may sau này lại xảy ra việc tương tự, hắn lại không bảo vệ được người trong tộc, chẳng phải nhà họ tạ sẽ không còn ai hay sao, nhà họ tạ có thế lực, có thể đề cử người khác làm thừa tướng, nếu hắn đã không làm được thì đổi người đi, nói phải lắm, ban đầu ta đã phản đối hắn kế thừa vị trí của đại nhân, hắn chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Sao có thể đảm nhiệm được trọng trách to lớn trong triều, mọi người coi, vừa xảy ra chuyện là đẩy người khác ra chịu tội, tạ nhiễm không kìm được cắt ngăn lời mấy người này, xin hỏi chư vị trưởng bối, đêm hôm khuy khoác gọi vãn bội đến đây là vì muốn đối phó với thừa tướng ư, mấy lão già kia đang cố tình bôi chuyện, chủ yếu để lấy lý do khơi ra việc này, vừa nghe tạ nhiễm trực tiếp đi vào vấn đề nói thẳng toan tính của bọn họ, ánh mắt ai nấy đều có phẫn tránh né, ai nhiễm? Cháu cũng ngẫm lại xem, thư tướng hôm nay có thể đẩy hai đường huynh của hắn ra ngoài, thế thì hôm sau cũng có thể đẩy cháu ra ngoài, con chúng ta không đủ thân thiết, thì càng khó bảo toàn cái thân già này, tạ nhiễm nói, Chư vị trưởng bối cứ theo khuôn phép cũ, sẽ không sao cả, các gia tộc khác đều theo khuôn phép cũ hay sao, đều rập khuôn theo trình tự sẵn có hay sao, là tạ thù không có bản lĩnh mà thôi. Nếu không phải vì hắn là huyết mạch duy nhất của đại nhân thì sao đại nhân lại đề cử hắn, cháu mạnh hơn hắn nhiều, đúng thế, ta thấy tạ thù chỉ mềm lòng với người ngoài, còn với người trong tộc thì lòng dạ ác độc, ai nhiễm, cháu là người mưu trí vô song, mới là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thừa tướng, tạ nhiễm vút ve ngọc bội bên hông, nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, lặng im không nói, chương 43, rốt cục tạ thù cũng lo đủ được số tiền thiếu hụt nhưng phần thiếu hụt cuối cùng lại do trưởng bối của nhà họ tạ, tạ Minh Hạ đưa tới khiến nàng rất bất ngờ, luận theo bối phận, nàng còn phải gọi tạ Minh Hạ một tiếng đường thúc tổ phụ, nhưng trong trí nhớ của nàng, chưa bao giờ từng gặp ông ta, mà ông ta lại ra tay giúp đỡ, thật đúng là đã khiến cho nàng lần đầu tiên cảm nhận được tình thân ấm áp chốn nhân gian, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiền đã bù đủ, lúc lâm triều, sắc mặt hoàng đế cũng coi như đã hòa hoãn đi nhiều, nhưng một cơ hội tốt như thế lại không thể chèn ép được tạ thù, ông ta cảm thấy không cam lòng, tạ mân và tạ thuần sắp bị chém đầu, đám người nhà họ tạ trong độ chi tàu cũng bị gạt ra hơn nữa, việc này sắp đi đến hồi kết thì bỗng nhiên ngự sử trung thừa ra khỏi hàng nói, thần có bản tấu, hoàng đế phất tay, chuẩn tấu, đương triều thừa tướng tạ thù trước dung túng cho thân thuộc ăn hối lộ thuế ngân, sau lại dùng quân lương để bổ khuyết phần thiếu hụt, xin bệ hạ nghiêm trị. Tạ thù quét mắt liếc hắn, là bản tướng nghe nhầm hay là ngự sử đại nhân nói nhầm vậy, bản tướng dùng quân lương khi nào, ngự sử trung thừa bình tĩnh nói, phần tiền cuối cùng mà thừa tướng điền vào khoản tiền thiếu chính là quân lương của quân doanh ở Từ Châu, tạ thù sững sờ, đó chính là khoản tiền mà tạ Minh Hạ đưa tới, quân doanh Từ Châu thuộc quyền quản lý của vệ ngật chi, hành động này dường như muốn đẩy cao mâu thuẫn giữa hai người, nhưng tạ Minh Hạ là người nhà họ tạ. Sao lại có thể lén lúc làm loại chuyện hãm hại người phe mình như vậy chứ, tạ thù liếc mắt nhìn sang phía vệ ngật chi, hắn đã nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên lại lén lúc làm một động tác xoay tay với nàng, nàng còn chưa hiểu hắn có ý gì thì nghe thấy giọng nói tạ nhiễm phía sau lưng, thần có bản tấu, thư tướng lén giấu một phần hoàng kim mà tộc thủ dục hồn kính dân, với số lượng lớn, ngoài ra còn những khoản ăn hối lộ khác, vi thần đã liệt kê đầy đủ trong tấu chương. Xin mời bệ hạ xem qua, tạ thù quay đầu lại, gần như không thể tin vào mắt mình, cuối cùng nàng cũng đã hiểu cái xoay tay của vệ ngật chi nghĩa là gì, nghĩa là lật đổ, nhưng vì sao hắn lại biết trước được, hoàng đế chăm chú xem bản tố của tạ nhiễm, giận tím mặt, gian thần, tất cả những việc này đều đủ để tước đi chức vị của ngươi, theo lệ, lúc này đã sớm có người quỳ xuống đất thay tạ thù cầu xin, nhưng hôm nay số người trong nhà họ tạ quỳ xuống còn chưa đến một nửa, Hơn nữa lại toàn là những viên quan phẩm cấp thấp, làm sao hoàng đế lại không nhìn ra được tại gia đang xảy ra nội đấu, từ lúc tạ mân và tạ thuần chuẩn bị mất đầu thì hắn đã chờ mong ngày hôm nay, tạ tướng còn gì để nói nữa không, tạ thù chấp tay, thần không còn lời nào để nói, giỏi lắm, hoàng đế giao tấu chương cho tường công công, nếu đã như thế, vị trí thừa tướng nên để cho người hiền đức làm đi, xin bệ hạ cân nhắc, vậy Ngật Chi là người đầu tiên quỳ xuống cầu xin. Tuy tạ tướng có quá đáng nhưng tội vẫn chưa đến mức như vậy, huống hồ giờ chỉ là lời tố cáo phiến diện từ một phí, vẫn chưa có chứng cứ, bệ hạ không thể đơn giản cách chức như thế được ạ hoàng bồi thánh và hoàng đình cũng dẫn theo thế lực nhà họ hoàng quỳ xuống, xin hoàng đế thu hồi thánh mệnh, Thực ra thái tử cũng muốn cầu xin, nhưng lại thấy tạ nhiễm đột nhiên trở mặt với tạ thù, hắn không rõ đây là thật hay giả nên vẫn còn do dự, hoàng đế không ngờ vệ ngật chi sẽ ra mặt cầu xin. Sắc mặt rất khó coi, tức giận nói, quân lương từ châu bị tham ô, Vũ Lăng Vương đương nhiên phải hiểu rõ tình hình, vì sao Khanh còn phải cầu xin thay thừa tướng, vệ Ngật Chi nói, vi thần cảm thấy vẫn còn phải đợi điều tra chứng cứ, thừa tướng là người đứng đầu bắt quan, chuyện cách chức vẫn cần bàn bạc kỹ càng, hừ, các người đều nói nửa ngày, chẳng ai có thể nêu ra được chứng cứ vô tội của tạ tướng, mà giờ trong tấu chương trên tay trẫm lại ghi rõ chứng cứ. Đều là bằng chứng phạm tội của hắn, hoàng đế đứng dậy, chỉ vào tạ thù, được, trẫm không cách chức thừa tướng của Khanh, nhưng kể từ hôm nay, cách chức lục thượng thư sự của Khanh, Khanh có ý kiến gì không? Tạ thù nghiêng đầu liếc mắt lạnh lùng nhìn người nhà họ tạ, gỡ hiền quan trên đầu xuống, quỳ dưới đất, tạ ân điển của bệ hạ, hừ, trong lòng hoàng đế vô cùng vui vẻ, phẩy tay bỏ đi, thừa tướng chỉ là một danh hiệu. Gia phong lục thượng thư sự mới chứng tỏ nắm giữ toàn bộ triều chính, bây giờ nàng đã không còn quyền thế, chức thừa tướng chỉ là hư danh mà thôi, tường công công thông báo bãi triều, nhưng không có triều thần nào dám đi trước, cho dù thừa tướng đã không còn thực quyền nhưng thói quen chờ nàng ra cửa trước vẫn không thay đổi được, tạ thù xoay người, mắt nhìn thẳng ra cửa điện, tạ nhiễm liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lương nàng, vẻ mặt không gợn sóng, ra khỏi cửa cung, tạ thù vừa thấy một bạch liền dặn dò, gọi hộ vệ ven đường đề phòng nhiều hơn, trên đường đi không được phép dừng lại, chạy thẳng về tướng phủ, một bạch thấy biểu hiện của nàng khác thường, mau gọi xe tới, dặn dò hộ vệ đề phòng, xe vừa ra khỏi cổng tuyên dương liền chạy thẳng tới ngõ ô y, đến thấy xã gần đó có một đám người từ bên hông sông tới, ngăn trước cửa xe nói, phụng lệnh của nhiễm công tử, xin mời thừa tướng dời bước đến túy mã cát. một bạch vén màn xe nói, công tử, Túy mã các chính là biệt viện của tư đồ đại nhân tạ Minh Hạ, có đến hay không, không đi, chạy mau, một bạch dạ một tiếng, bảo phu xe tiếp tục tiến lên thì đám người kia liền xông thẳng tới, đây vẫn là khu vực hoàn thành, bốn phía đều là công thự, dân chúng không dám tới gần nên cho dù là ban ngày cũng không một bóng người, tạ thủ lệnh cho hộ vệ xông lên ngăn cản đám người kia, lại gọi phu xe tiếp tục đi, gã thủ lĩnh vung ra một thanh đao sắt, chém thẳng về phía xe ngựa. Con ngựa đầu đàn bị chặt đứt một chân, đau đớn hí vàng, đám ngựa còn lại kinh hãi lúng cuốn, trong khoảnh khắc xe ngựa sắp lật nhào, một bạch lôi tạ thù nhảy ra khỏi xe, công tử chạy mau, thuộc hạ sẽ ngăn bọn họ lại, tạ thù vội vã chạy về phía hoàng cung, người của tạ minh hà sợ nàng chạy ra khỏi phạm vi khống chế, liền dương cung bắn tên về phía tạ thù, mũi tên cắm thẳng vào vai nàng khiến nàng đau đớn ngã gục xuống đất, tên thủ lĩnh mắng, ai bảo ngươi ra tay hại người. Đại nhân đã dặn là phải bắt sống, nói xong, lập tức thúc ngựa đi bắt người, tạ thù ngã gục dưới đất thở hổn hển. xem ra hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi, sau lưng tiếng vó ngựa dần dần áp sát, phía trước bỗng nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, tạ thù ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông mặc y phục đen che mặt ngồi trên lưng ngựa, một tay vung roi kéo nàng lên lưng ngựa, định rẽ sang hướng khác, thì tên thủ lĩnh phe kỳ vung roi tới, người này thấy thế liền chặn lại. Tạ thù cũng gắng sức cúi thấp thân người để không gây trở ngại cho người kia ra tay, nhưng vết thương trên vai thực sự đau đớn, người kia cũng phát hiện ra, vung roi đẩy lùi thế tấn công của kẻ địch, một tay giữ chặt vai nàng, tay kia bẻ gãy mũi tên, người lâm quân của bệ hạ ở đây, kẻ nào dám lỗ mãn, phiêu kỵ tướng quân dương kiệu vội vã mang người tới, người của tạ Minh Hạ cho rằng đã kinh động hoàng đế, vội vã lên ngựa rời đi, không dám tiếp tục lưu lại. Chọt mắt tạ thù đã bị người mặc áo đen đưa đi khỏi hiện trường, một bạch trơ mắt nhìn công tử nhà mình giữa ban ngày ban mặt biến khỏi tầm mắt mình, trợn mắt há hốc miệng, loại ngựa này là chiến mã, tốc độ di chuyển cực nhanh, từ thái xã chạy thẳng tới ngõ ô y, xông thẳng vào cửa sau nhà cũ của vệ gia mới ngừng lại, người chạy như điên khiến tạ thù suýt chút nữa buồn nôn, bởi vì mất máu quá nhiều, không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh, phù huyền điều khiển xe ngựa theo sát mà tới. Nhảy xuống xe nói, dương tướng quân dẫn người xử lý nơi đó, không ai nhìn thấy là quận vương cứu người, vậy Ngật Chi xuống ngựa, ngay cả khăn bịt mặt cũng không kịp cởi xuống liền ôm tạ thù vào phủ, ngươi âm thầm đi thông báo với một mạch một tiếng, bảo hắn tới đêm dẫn người tới đón tạ tướng, phu huyền vân lệnh rời đi, vậy Ngật Chi bế tạ thù vào phòng đặt lên giường nhỏ, vốn định gọi đại phu đến, nhưng lại lo thêm một người biết nên quyết định tự mình làm, chăng trên giường đã dính không ít máu. Lúc đó tạ thù chưa kịp chạy bao xa, nên mũi tên này cắm rất sâu, vệ ngật chi bê chậu nước nóng tới, sợ làm đau nàng nên trước tiên dùng chủy thủ cắt ống tay triều phục, sau đó mới cởi vạt áo của nàng. Tạ thù mặc rất nhiều áo, ngoại trừ lớp triều phục dày nặng, bên trong vẫn còn hai lớp áo nữa, cho đến lúc này vậy ngật chi mới biết, hóa ra nàng rất gầy. Trước khi xúc tay cởi lớp áo cuối cùng, hắn hơi ngừng lại, thấy vết thương chảy máu không ngừng mới lại tiếp tục. Mặc dù đã xác định giới tính của nàng, nhưng đến khi nhìn thấy lớp giáp dày đặc quấn ngực kia hắn vẫn không thể thở nổi, tạ thù, đúng là nữ, thời khắc này cảm xúc của hắn trăm mối ngổn ngang, có vui mừng, có kinh ngạc, lại thêm tức giận, tất cả hòa lẫn vào nhau, va và đập trong đầu hắn khiến đầu óc hắn trống rỗng, lúc phụ huyền trở về chờ lệnh thì vết thương của tạ thù đã được băng bó cẩn thận, vậy Ngật Chi đóng cửa kín mít, ngồi trước giường nhìn gương mặt mê man của nàng. chẳng trách lần trước lại thấy ngực nàng bằng phẳng như đàn ông, hóa ra lớp phần che ngực kia như áo giáp kín mít. Lần này bị thương là vì mũi tên lại bắn trúng bả vai của nàng. Hắn lật vạt áo tạ thù ra, nhìn thấy bên dưới tấm che ngực còn lộ ra lớp vải màu trắng, biết nàng còn quấn thêm một lớp bên trong, tay bỗng nhiên bị siết chặt. Vệ Ngực Chi ngẩng đầu nhìn lên thấy tạ thù đang lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nhìn thấy hết rồi. Vệ Ngực Chi mím môi, nhìn rồi, cũng đã sớm đoán được. Ta biết ngươi sẽ đoán được, về ngật chi kinh ngạc nhìn nàng, ngươi vẫn luôn sai người điều tra ta, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ trước mắt ngươi, tạ thù ôm vết thương ngồi dậy, ngươi muốn gì, ta muốn gì, với điều kiện che giấu bí mật này, ngươi muốn gì, về ngật chi bật cười, ta muốn nàng, nàng cũng cho sao, tạ thù bỗng nhiên vương tay cởi tấm một ngực, một mảnh da thịt trắng nõn đập vào mắt, về ngật chi cảm thấy hít thở không thông, không kìm được đưa tay chạm vào xương quai xanh của nàng. Đến khi chạm tới lớp vải trắng, nhìn thấy tạ thù quay mặt đi chỗ khác thì lại thu tay về, xem ra nàng vẫn đề phòng ta, đến cùng vẫn không chịu tin là ta thật lòng với nàng, ta tin, tạ thù nhìn hắn cười lạnh, ta chỉ không tin tình cảm chân thật này có thể kéo dài được bao lâu, trước khi gia phụ cũng thật lòng với gia mẫu, nhưng khi chúng ta ở Kinh Châu chịu nạn đói thì ông ấy ở đâu, vệ ngật chi hơi hoảng hốt, thì ra là như vậy, tạ thù chế diễu. Ngươi có thể thật lòng với ta đến khi nào, ta sẽ không trả lời, vì nàng vốn không tin vào lời chót lưỡi đầu môi, vậy ngật chi thay nàng cài vạt áo lại, nếu như ta đoán không nhầm thì nàng triệu vương kính chi về kiến khăn chỉ là để đề phòng ta mà thôi, bây giờ nhà họ vương có cơ hội chấn hương gia tộc nhưng vẫn chưa làm nên trò chống gì, nếu như lúc này ta xử lý nàng, bệ hạ sẽ dốc sức nâng đỡ nhà họ vương để đối phó ta, đúng không, ta thù cười cười. Xem ra ta không cần ủy thân cầu toàn rồi, đương nhiên không cần, vậy Ngật Chi nghiêng người về phía trước, chuyện như vậy, đương nhiên là nàng tình ta nguyện mới được, tạ thù vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trên gương mặt vẫn không thể áp chế nổi, hơi hơi ửng đỏ, vậy Ngật Chi mỉm cười ngồi trở lại, yên tâm, nếu ta muốn vạch trần nàng, thì trên triều cần gì phải cầu xin thay nàng, từ khi nàng làm thừa tướng tới nay. Tuy thế lực nhà họ tạ không mạnh mẽ như thời tạ Minh Quang còn sống nhưng thế gia lại hướng tới cân bằng, giảm bớt tranh đấu, ta không muốn phá vỡ sự cân bằng này, vì lẽ đó nên không muốn thay đổi người làm thừa tướng, chỉ mong những lời huynh nói là thật. Thực ra bản thân tạ thù cũng hiểu rõ, nếu hắn thật sự muốn bốc mẻ nàng, thì hôm nay sẽ không cứu nàng, vết thương này nếu để đại phu nhìn thấy thì cả thiên hạ đều biết, chẳng qua nàng vẫn có chút phòng bị, đây là thói quen đã được tôi luyện nhiều năm không đổi. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, đúng rồi, dường như Huynh sớm biết nhà họ tạ xảy ra nội đấu, là ai nói cho Huynh, ta đã sớm biết, nhưng sợ bại lộ thân phận nên mới đi trễ một chút, không ngờ lại khiến nàng bị thương, vậy Ngật Chi lấy một phong thư tư trong tay áo, nhìn là biết ai đã nói cho ta. Tạ. tạ thù cúi đầu đọc, vô cùng bất ngờ nhưng cũng thấy hợp lý, đến đêm, một bạch chạy tới, thấy sắc mặt tạ thù tái nhợt ngồi trong phòng, vô cùng căng thẳng. Công tử bị thương có nặng không, không sao, ở tướng phủ có xảy ra chuyện gì không, không ạ, nhưng nhiễm công tử không ở đó, hoàng thái úy và hoàng công tử chạy tới, lo lắng an uy của ngài, hiện giờ vẫn đang đợi ở phủ, tạ thù gật đầu, đưa tay cho hắn đỡ chuẩn bị ra ngoài, vậy Ngật Chi đứng ở ngoài sân, vẫn đưa nàng ra tận ngoài cổng, một bạch đỡ tạ thù lên xe, nhỏ giọng hỏi, công tử bị thương, liệu có bị Vũ Lang Vương phát hiện ra điều gì không? Tạ thù ngồi xuống thẻ thở dài, hắn biết cả rồi, một bạch kinh hãi, chờ khi xe chạy mới yếu ớt hỏi một câu, có cần thuộc hạ xử lý hắn, ngươi có thể làm được sao, một bạch vào đầu, vậy, mời cao thủ có được không, hắn chết rồi, nhà họ tạ sẽ gặp xui xẻo, thậm chí toàn bộ đại tấn sẽ gặp xui xẻo, một bạch hận đến mức muốn cào thành xe, lẽ nào lại để yên cho hắn tóm được nhược điểm của công tử ư, tạ thù ôm vết thương, đừng nóng vội. Cứ chờ một thời gian xem sao. Chương 44, Hoàng Đình và Hoàng Bồi Thánh vẫn còn chờ trong thư phòng của tạ thù, một người gục mặt trên án ngủ đến chảy nước miếng, một người cầm chén trà mà lo lắng không yên, tạ thù về phòng thay y phục trước, vừa đến thư phòng thì Hoàng Bồi Thánh lập tức đứng dậy, cuối cùng thừa tướng cũng đã về, nghe một mạch nói hôm nay trên đường về ngài đã gặp thích khách ư, Hoàng Đình bị đánh thức, vội vã bật dậy, vẹt nước miếng cũng không kịp lâu, biểu ca không sao chứ. có bắt được những thích khách kia không, không phải là thích khách, là người của tạ Minh Hạ, tạ thù ôm vết thương ngồi xuống, việc này cũng không phải do một mình ông ta gây ra, chẳng qua ông ta là kẻ cầm đầu mà thôi, tại gia có vài vị trưởng bối, xem ra cũng không ít người nhập cuộc, Hoàng Bồi Thánh vô cùng kinh ngạc, sao đang yên đang lành, trưởng bối lại trở mặt với thừa tướng, tạ thù sai một bạch pha trà, lúc này mới nói, chẳng qua là vì ta muốn giết tạ Mân và tạ thuần khiến bọn họ lo lắng, Nhưng chắc chắn là do có tật giật mình, thậm chí bọn họ đều vì ham muốn tham ô vơ vét thuế ngân, lo sợ bị ta bắt ấy mà, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hoàng Đình nhanh mồm nhanh miệng, tại sao lại như vậy, bọn họ làm thế không phải là người của mình hại người mình hay sao, chi năm sẽ bảy có gì hay ho chứ, Hoàng Bồi Thánh vội vã nháy mắt với hắn, bàn luận linh tinh về thị phi gia tộc người khác là không tôn trọng chủ nhà, để nói không sai, lần trước tới cối kê. Điều mà ta lo lắng cũng như nể phục nhà họ vương là vì gia tộc bọn họ rất đoàn kết, mà nhà họ tạ, vì xuất thân của ta, những trưởng bối kia chưa từng tiếp nhận ta, bây giờ, họ muốn một lần nữa đề cử người khác lên làm thừa tướng, tạ thù cười gần hai tiếng, tiếc rằng bệ hạ cũng chẳng phải kẻ ngu, còn chưa thật sự cắt chức thừa tướng của ta, chẳng qua chỉ lấy lại toàn bộ quyền lực nắm giữ triều chính của ta mà thôi, như thế. Chỉ cần một ngày không đổi người làm thừa tướng thì ông ta vẫn có thể tự mình nắm giữ triều chính, Hoàng Đình lo lắng, vậy sau này biểu ca còn có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực được không? Tạ thù đón lấy chén trà một bạch dân lên, rủ mắt nhìn hình ảnh mắt mình phản chiếu dưới mặt nước trà, ai biết được, bên trong túy mã các đèn đuốc sáng rực, mấy vị trưởng bối nhà họ tạ đều ngồi sau án, từ lúc yến ẩm hồi chiều đến bây giờ, chẳng ai buồn động đũa, hầu như ai nấy đều cau mày. Tạ Minh Hạ vừa trách phạt đám người đi bắt tạ thù lúc ban ngày xong, thở phì phò trở lại đại sảnh, hừ, đám người hầu này càng ngày càng vô dụng, đã không bắt được người lại còn nói có một gã áo đen cứu người, ta thấy chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, ngồi bên tay phải hắn, tạ Minh Chương nói, đại ca có nghĩ tới khả năng tin tức bị lộ ra ngoài không, nếu không, sao chúng ta hành động cấp tốc là thế mà vẫn không bắt được tạ thù tới đây, tạ Minh Hạ cau mày, không thể nào. Đang ngồi ở hàng ghế chót xa xôi đánh đàn, tạ nhiễm đột nhiên nói, nghe nói hôm qua Tuấn Đường Huynh đi ra ngoài uống rượu cùng Dương Cứ phải không? Tuấn Đường Huynh trong lời hắn chính là trưởng tử của tạ Minh Hạ Tạ Tuấn, Dương Cứ và Hoàng Đình có quan hệ thân thiết, ý của tạ nhiễm vô cùng rõ ràng. Lúc này tạ tuấn bật dậy, ngươi nói vậy là có gì ý, ám chỉ ta tiết lộ tin tức hay sao? Tạ nhiễm cúi đầu lướt qua dây đàn, tiếng đàn vẫn bình thẳng vang lên. Ta chỉ nói đường huynh ra ngoài uống rượu với dương cứ, còn có say rượu rồi nói gì hay không thì ai mà biết được, người, tạ Minh Hạ nghe thấy cũng phiền lòng, trừng mắt lường con trai, dạo này không có chuyện gì thì ít ra ngoài đi, tạ Tuấn thấy phụ thân cũng nghi ngờ mình, vừa oan vừa tức gườm vườm trừng tạ nhiễm, tạ Minh Trương nói, vốn chúng ta hy vọng có thể bắt sống tạ thù, ép hắn viết tấu chương chủ động từ chức, lần này lại không thể thực hiện được, tướng phủ canh phòng nghiêm ngặt. Chúng ta lại càng không có cơ hội, tạ Tuấn hừ một tiếng, ngày mai cháu tự mình dẫn người tới, hắn dám không vào triều hay sao, tạ Minh Hạ lắc đầu, dùng cùng một chiêu thức sẽ không hiệu nghiệm, chắc chắn tạ Thù sẽ đề phòng nhiều hơn. Húng hồ hôm nay giữa ban ngày ban mặt động thủ ở gần Hoàng Thành, đã là rất mạo hiểm rồi, tạ Nhiễm nói, không sai, Dương Kiệu đã sai người canh gác ven đường, tất nhiên là Vũ Lang Vương ra tay giúp đỡ. Vũ Lăng Vương và thừa tướng vẫn ngầm gọi nhau là huynh đệ, hôm nay không phải hắn còn thay thừa tướng cầu xin hay sao, nếu muốn động tới thừa tướng, e rằng rất khó đấy, tạ Minh Chương tức giận, sao lúc trước cháu không nói chuyện này, tạ nhiễm ghìm lại dây đàn, ra vẻ kinh ngạc, ủa, chất nhi đã nói rồi mà, các vị đường thúc đều không nhớ sao, mấy lão già quay sang ngó nhau, chả lẽ lớn tuổi rồi nên dễ quên à, tạ nhiễm thở dài, nhìn tạ Minh Hạ nói, đường thúc không cần sốt ruột, Trong tạ gia có nhiều người như vậy, hầu hết đều nghe lời các vị trưởng bối, có sự ủng hộ của bọn họ, vị trí thừa tướng chắc chắn sẽ là của ngài, tạ Minh Hạ liên tục xua tay, nói gì thế, ta đã già rồi, từ đầu đã nói sẽ đề cử cháu mà, tạ nhiễm lắc đầu, chất nhi tài đức không đủ, tuy có lòng với nhà họ tạ nhưng rốt cuộc cũng không phải máu mũ ruột già, đường thúc vẫn là người thích hợp nhất, tạ Minh Hạ cười ha hả chỉ hắn, đừng nói lung tung. Chuyện cháu không phải con ruột làm gì có mấy người biết, chẳng qua cháu đang tân bốc đường thúc mà thôi, nói thì nói như thế, nhưng ông ta lại cười tiếp cả mắt, người xung quanh cũng bật cười theo, tạ Minh Hạ lòng dạ tư mãi chiêu, ai mà chả biết, năm đó lúc tạ Minh Quang một đường thẳng tới mây xanh thì con đường làm quan của đường đệ tạ Minh Hạ lại vô cùng lận đận, ông ta là kẻ tự cao tự đại, vất vả chờ đến lúc tạ Minh Quang ốm đau, cho rằng tại gia không có người nối giỏi. Tạ Minh Quang sẽ giao lại vị trí thừa tướng cho mình, không ngờ ông ta lại lôi ra được một tôn tử, bây giờ Tạ Minh Hạ đã già, chỉ muốn tranh giành quyền lực cho chi thứ nhà mình, nếu như có thể leo lên vị trí thừa tướng, thì chi của ông ta chắc chắn có thể hương thịnh phồn vinh, Tạ Nhiễm là người thông minh, không để ông ta thất vọng, giờ ông ta đang suy nghĩ phải làm thế nào mới khiến Hoàng đế giao vị trí thừa tướng và lục thượng thư sự cho mình. Lúc Hoàng Đình và Hoàng Bồi Thánh ra về thì đã sắp tới giờ sửu, chẳng mấy chốc sẽ đến giờ lâm triều, tuy tạ thù bị thương nhưng vẫn kiên quyết vào triều, chỉ chọt mắt một lát rồi lập tức đứng dậy, một bạch rất lo lắng, cứ tiếp tục như thế, lúc nào vết thương mới lành được, đang chuẩn bị thay thuốc thì bỗng nhiên phụ huyền tới, còn mang theo rất nhiều thuốc trị thương, quận vương nói những thứ thuốc này rất tốt với những vết thương bị trúng tên, hắn đưa một bình trong đó cho một bạch, cái này bắt buộc phải dùng. có thể giảm đau, sau khi vết thương đóng vậy cũng có thể giảm ngứa, tạ thù cảm khái nói, trọng khanh thật có lòng, hắn chịu giúp ta như thế, thật không ngờ, đương nhiên quận vương phải giúp thừa tướng rồi, ngày ấy đối với thừa tướng, phù huyền đang nói thì mới ý thức được bản thân không thể nói lung tung, vội sửa lời, hôm qua kiêu kỳ, đô ý tạ vận dẫn ngự lâm quân tới bao vây con đường thái xã, Quận vương vì muốn cứu thừa tướng nên đã lệnh dương Kiệu tướng quân dẫn theo hộ quân đô thành giả làm ngự lâm quân đẩy lui bọn họ. Hành động lần này không biết có khiến bệ hạ nghi ngờ không nữa. Tạ thù ngẩn người, không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy. Vậy ngập chi lại chẳng hề nói một lời, lại nói tới tạ vận, lúc trước vẫn là do nàng một tay đề bạc, vì võ nghệ không tội nên dù là họ hàng sai nhưng vẫn được trọng dụng. Tạ vận là người ngay thẳng, cũng không giống kẻ lấy oán báo ân. Xem ra mấy lão trưởng bối kỳ quả là có uy thế trong tộc, phu huyền đi rồi, tạ thù đưa danh sách viết trước khi ngủ cho một bạch, gọi tề trưng đi gặp những người này, dù dùng cách nào thì cũng phải thuyết phục được bọn họ tối nay giờ tí tới tướng phủ gặp ta, một bạch nhận lấy rồi hỏi, đến giờ công tử vẫn chưa nói sẽ xử lý nhiễm công tử thế nào, chẳng lẽ để yên cho hắn đối xử với ngài như vậy ư, không cần để ý tới hắn vội, trước cứ làm xong chính sự quan trọng đi đã. Ra ngoài vào triều, tất cả đều như thường, xe vừa đi qua đường chu tức thì bỗng nhiên dừng lại, một bạch vén mạnh nói vũ lăng vương tới, đại khái là vì muốn đi cùng nên trong giọng nói của hắn cuối cùng cũng có chút gọi là khách khí, trời còn chưa sáng, vậy ngật chi sai người nhập hết đèn đút rồi leo lên xe tạ thù, ngồi xuống rồi ra lệnh, đi thôi, tạ thù bật cười, huynh muốn tự mình bảo vệ ta hay sao, vậy ngật chi vút vạt áo triều phục, thì cũng tiện đường. Đi cùng một lúc cũng có làm sao đâu, hắn tới gần quan sát sắc mặt nàng, vết thương khá hơn chưa, cũng ổn rồi, chỉ hơi đau một chút, cánh tay không thể cử động, dùng thuốc giảm đau rồi sao có thể đau chứ, tạ thù hát ư ơ hát ư ơ cánh tay, giọng run lên vì đau, nhưng rất đau mà, Về ngật chi nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng, tức giận nói, ai băng vậy, buộc thành một đống như thế vẫn đè lên vết thương, đương nhiên là phải đau rồi. Hả, một bạch băng đó, vậy ngật chi ngẩn người, cái gì, nàng để một bạch băng bó cho nàng à, ta thù liếc mắt nhìn hắn, có vấn đề gì à, nàng không thể tìm một tỷ nữ hay sao, ta không yên tâm, chỉ có một bạch là đáng tin thôi, vậy ngật chi câm nhín rồi một lúc sau kéo nàng nằm xuống gối đầu lên chân mình huynh định làm gì, băng lại cho nàng, ta thù đã biết trình độ của hắn, đúng là băng bó vết thương rất giỏi, cũng yên tâm để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Áo vừa cởi ra, tạ thù vì muốn bớt lúng túng nên hỏi, nghe phụ huyền nói tối qua huynh không ngủ được à, hừ, đúng rồi, vẫn còn đang nghĩ làm thế nào mới báo thù được, đâu có thể ngủ ngon, huynh có thù với ai à, đúng thế, hận đến nghiến răng, kẻ đó làm gì huynh, nàng, tạ thù đang tập trung lắng nghe, bỗng nhiên vệ ngật chi dùng sức trói chặt vết thương, khiến nàng hít sâu một tiếng, nếu băng bó quá lỏng thì thuốc không ngấm vào được, nàng cũng nhắc thật đấy. Đã dời đi sự chú ý rồi mà vẫn còn đâu như vậy, tạ thù đâu tới tái mặt ngồi bật dậy, cai lại y phục, cảm ơn, phu huyền cưỡi ngựa đi gần xe nói, quận vương, đã gần tới hoàn thành rồi, ừm, vệ ngật chi nói với tạ thù, từ chỗ này đã có người của Dương Kiệu canh gác, vì muốn che giấu tay mắt người khác, chúng ta vẫn nên ai đi xe nấy, nàng chú ý vết thương một chút, tạ thù gật gù, nhìn theo hắn xuống xe, Rồi nhanh chóng trông thấy nét mặt rầu rĩ của một bạch ở bên ngoài. Hai, một bạch à, thực ra ta cảm thấy người băng bó cũng rất ổn. Một bạch cắn môi nghiêng đầu sang chỗ khác. Vậy Ngật chi đứng chờ cho xe của tạ thù rời đi mới tiếp tục lên đường. Hắn gọi phù huyền, dặn dò, phái người để ý động tĩnh các gia tộc khác. Tạ tướng bị tước lục thượng thư sự, chắc chắn sẽ có không ít người đỏ mắt. Quận vương âm thầm giúp thừa tướng như vậy, nếu để ngày ấy phát hiện thì làm sao bây giờ? Vậy ngươi cứ nói cho nàng biết, ta cho rằng để nàng làm thừa tướng mới có lợi cho các gia tộc, phù huyền câu mày, quận vương dùng lý do này, đến khi nào mới có thể khiến tạ tướng hiểu rõ tình ý của ngài chứ, vậy Ngật Chi bật cười, yên tâm, nàng tin tưởng nhất chính là loại lý do này, ta làm tướng lĩnh đã lâu, cứ tưởng rằng nói thẳng là xong, ai ngờ nàng lúc nào cũng có tâm lý đề phòng, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn ngược lại, nói chung là ngươi cứ làm theo lời ta là được. Phu huyền thấy hắn làm thế thật không đáng, thư tướng dù sao cũng là đàn ông, làm sao hiểu ý được như phụ nữ, hôm nay không khí trong triều vô cùng quỷ dị, rõ ràng không có chuyện gì lớn nhưng vẫn cứ kéo dài hồi lâu, tất cả mọi người đều âm thầm quan sát phản ứng của tạ thù, nhưng nàng ngoại trừ việc không tùy tiện mở miệng ra thì vẻ mặt vẫn như thường, mấy lão già tạ Minh Hạ và tạ Minh Chương cũng đều lén lút quan sát nàng, thấy nàng không hề có vẻ như đang bị thương đều rất bất ngờ. Lại nhìn một loạt võ tướng đứng sâu vệ ngật chi, trong lòng lại thêm kiên dè vài phần, thằng nhóc tạ thù khốn kiếp này, từ lúc nào đã cấu kết với kẻ địch rồi, lần này tài Trưng làm việc rất hiệu quả, giờ tí ngay đêm đó, tất cả những người trong danh sách đều bị hắn mời tới tướng phủ, thư phòng không đủ lớn nên tạ thù đón tiếp mọi người ở đại sảnh, có tới mấy chục người, hầu như đều là họ hàng xa trong nhà họ tạ, tạ thù bảo tài trưng dẫn người hầu lánh đi, cười nói, Hôm nay muốn nói chuyện phím với họ hàng một lát, mọi người bỗng nhiên đều đồng loạt quỳ xuống, tạ thù đứng lên nói, chư vị mau đứng dậy, bản tướng bị thu chức lục thượng thư sự, trong tại gia chỉ có các vị là quỳ xuống cầu xin, bản tướng ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích, tạ nguyên nói, Thừa tướng oai nghiêm, từ cổ xưa tới nay nội đấu gia tộc luôn hại mình lợi người, nhưng tiếc rằng chúng ta thấp cổ bé họng, không giúp được thừa tướng, không trách các vị... Là vì mấy vị trưởng bối quyền thế lớn, những người khác chắc chắn cũng vì bất đắc dĩ, dù sao đại tấn trọng hiếu đạo, không thể ngổ nghịch với trưởng bối, đại đa số người muốn làm quan còn cần phải nhờ trưởng bối tiến cử, tạ vận quỳ gối một góc thấy nàng khoan dung, dập đầu nói, tạ vận nhờ ơn thừa tướng đề bạc mới có ngày hôm nay, nhưng lại lấy oán báo ân, thật sự vô cùng xấu hổ, tạ thù đỡ hắn đứng dậy, hôm nay nếu ngươi không chịu tới gặp ta mới tính là lấy oán báo ân. Tạ gia hiếm thấy có võ quan, mong rằng ngươi biết phân biệt đúng sai, sau này kiến công lập nghiệp, cũng coi như đã đền đáp công lao của ta, tạ vẫn càng thêm xấu hổ, liên tục dạ mấy tiếng, tạ thù trở lại sau án ngồi xuống, tuy rằng ta là thừa tướng cao quý, nhưng nếu nghiêm túc tính toán thân phận, cũng chẳng khác gì các vị ngồi đây, thậm chí còn không bằng các vị, hiện giờ họ hàng gần trong tại gia lại không có mấy nhân tài, mà họ hàng xa lại nhân tài đông đúc. mà đám họ hàng gần vô đức vô năng kia lại một mực nắm giữ huyết mạch chính của gia tộc. Hôm nay ta chỉ hỏi một câu, các vị đang ngồi đây có nguyện cùng tạ thù ta chấn chỉnh lại tạ gia không? Mọi người kinh ngạc, ý của nàng là muốn dựa vào những người họ hàng xa như bọn họ để lấy lại quyền lực đỉnh cao của nhà họ tạ ư. Đối với thế gia danh môn coi trọng quan hệ huyết thống thì chưa từng xảy ra chuyện này. Tạ thù hỏi lại lần nữa, các vị có đồng ý không? Tạ Nguyên là người đầu tiên quyết định. Hạ Quang thầy chết theo thừa tướng, tạ vẫn cũng nói, thầy chết theo thừa tướng, mọi người đồng loạt hô, thầy chết theo thừa tướng, đám họ hàng xa đi rồi, tạ thù lặng lẽ đi tới từ đường, đen đúc u ám, bài vị của tạ Minh Quang vẫn lạnh lẽo uy nghiêm giống như khi ông vẫn còn tại thế, nàng rót một chén rượu đặt trước bài vị, nhưng không quỳ không lạy, chỉ lặng lẽ nhìn, 8 năm dạy dỗ, 2 năm làm tướng, người bảo cháu làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Phải bảo vệ toàn bộ tại gia, mà bây giờ, tại gia lại đối xử như thế với cháu, nếu người còn trên đời này, sẽ làm thế nào đây, đê dài ngàn dặm cũng sẽ sụp chỉ vì một tổ kiến, người cũng sẽ giết mấy con sâu làm rầu nồi canh này chứ, hay là để mặc bọn họ tùy tiện coi trời bằng vung rồi đi tới con đường diệt vong, người muốn gia tộc phồn thịnh lâu dài, nhưng bọn họ chỉ mưu cầu lợi ích trước mắt, người cần gì phải đem số mạng bọn họ đặt lên vai cháu chứ, cũng may có mũi tên này. Đúng là đã thắng thắng chặt đức công ơn nuôi dưỡng mà cháu luôn ghi nhớ, nàng đến gần một bước, cười lạnh, trước hôm nay, cháu làm thừa tướng chỉ vì muốn sinh tồn, giờ thì cháu đã đổi ý, những thứ người cho cháu đều đã bị người trong tộc của người làm mất rồi, giờ cháu sẽ tự mình lấy về, sẽ có một ngày, cháu sẽ khiến cả tại gia chỉ luôn nhớ rõ một mình tạ minh quan người đều phải quỳ rạp dưới chân cháu, nàng nhấc chén rượu tế lên ngửa cổ uống cạn, xoay người ra khỏi từ đường. chương 45, Mùa đông âm u bao trùm toàn kiến khang, mấy ngày nay đều có dấu hiệu sắp có tuyết rơi, trên không trung lúc nào cũng ngập tràn gió rít, lạnh đến mức run người, vương kính chi sai người đốt than sửa trong thư phòng, cầm cuốn sách dựa vào thành giường nhằn nhã đọc, đúng lúc đọc đến hồi gây cấn thì có gã hầu mang thư vào, lan chủ, tướng phủ đưa tin tới, ồ, hắn ngồi dậy, đóng lấy rồi nghiền ngẫm đọc kỹ, thở dài, thư tướng đòi nợ ta đây mà, nói xong. Dường như cảm thấy rất thú vị, hắn lại không kìm được cười ha hả, sau đó ném lá thư vào trong lửa đốt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa đã thấy khắp viện bao phủ một lớp áo bạc, quả nhiên tuyết đã rơi rồi, một bạch vừa đưa áo khoác cho tạ thù vừa ai oán, thuộc hạ đã để dược lên xe cả rồi, không vũ Lan Vương lại chê thuộc hạ băng bó không tốt, tạ thù an ủi hắn, đừng nói thế. Chẳng qua hắn hy vọng vết thương của ta mau lành thôi mà, một bạch thấy nàng có ý bên Vũ Lan Vương, quyệt miệng đi ra ngoài, trên đường vào triều lại bị vệ ngật chi giữ lại đi cùng, cũng vẫn là hắn giúp thay thuốc, chỉ mới hai ngày mà da mặt tạ thù đã dày lên không ít, nhằn nhả gối đầu lên chân hắn nói, đường đường là Vũ Lan Vương mà lại phải hầu hạ một thừa tướng mất quyền như ta, chẹp chẹp, nói ra có khi tất cả mọi người trong thiên hạ đều kinh ngạc đến ngây người ấy chứ. vệ ngật chi giúp nàng cài lại vạt áo cười như gió xuân cũng chẳng sửa lại lời nàng nàng sớm khỏe lại thì mấy kẻ đối nghịch kia mới là người kinh ngạc đến ngây người tạ thù lườm hắn rồi lại ngồi dậy ngay ngắn hỏi hắn huynh từng nói chữ nhà họ vương là do nhà họ vệ huynh dạy vậy huynh có thể bắt chước chữ của vương kính chi được không vệ ngật chi vừa dùng khăn lau tay vừa nói chữ của vương kính chi có đặc điểm ở chỗ đề câu ngắn gọn mà mạnh mẽ mà nét phẩy lại ấn mạnh rồi kéo dài Thật ra ta cũng từng nghiên cứu qua, bắt chước cũng được, nhưng không biết nàng muốn ta viết gì, ta muốn nhờ huynh dùng danh nghĩa vương kính chi viết một lá thư cho tạ Minh Chương, đệ đệ của tạ Minh Hạ, có thù lao không, tạm thời cho nợ đi, vệ ngật chi phì cười, nàng nợ ta nhiều lắm rồi đó, tạ thù nhìn lên nóc xe suy nghĩ một lát, có à, có, lúc lâm triều, hoàng bồi thánh dân sớ tố cáo ngự sử trung thừa, nói hắn đến nay vẫn không thể tra rõ chuyện tham ô quân lương. Rõ ràng là làm việc không chuyên tâm, nên phái người khác điều tra. Lúc này Vương Kính Chi đề nghị cho tạ nguyên tạm thay thế Ngự sử trung thừa đi tra rõ việc này. Nói thì nói như thế, nhưng ai nấy đều hiểu một khi giao quyền quản lý Ngự sử đài ra thì đâu thể dễ dàng thu hồi lại quyền lực. Đây chính là khoản nợ mà tạ thù đòi từ chỗ Vương Kính Chi, nàng giao chức thái phó cho hắn, để báo đáp lại. Giờ Vương Kính Chi giúp nàng tiến cử tạ nguyên, hoàng đế rất đau đầu, đầu tiên là vệ gia. dơ lại là vương gia, ông ta coi như cũng nhìn ra rồi, những gia tộc này cũng đều rất khôn khéo, không ai muốn để hoàng tộc tiêu diệt từng người bọn họ, lời đề nghị của Thái Phó cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là người nhà họ tạ, có lẽ nên đổi người khác để tránh hiểm nghi thì hơn, vương kính chi đáp. Trước đó, chuyện tham ô của tạ Mân và tạ Thuần cũng do tạ Nguyên tự tay đốc thúc điều tra, có thể thấy người này cương trực công chính liêm minh ạ, hoàng đế câu mày không hé miệng. Vậy Ngật Chi quay đầu nhìn Dương Kiệu liếc mắt ra hiệu, Dương Kiệu ra khỏi hàng nói, bệ hạ, quân doanh từ châu còn đang chờ phân phát quân lương, việc này không thể chậm trễ, vẫn nên mau đổi người ra rõ đi ạ hoàng đế ảo não lườm hắn một cái, vậy cứ làm như thế đi, tạ Minh Hạ rất bực bội, không biết vì sao Vương Kính Chi lại đột nhiên tiến cử họ hàng xa nhà ông ta làm gì, lúc bãi triều, ông ta lặng lẽ nói với tạ Tuấn, con đi gặp gã tạ Nguyên kia. Bảo hắn biết điều một chút, đừng có làm việc không suy nghĩ, tạ thù trở về phủ, triều phục cũng không kịp thay liền tới thư phòng, Tề Trưng đã đợi sẵn ở đó, tình hình thế nào rồi, bẩm thừa tướng, tất cả đã chuẩn bị kỹ càng, chẳng qua vẫn chưa xác định được có những vị trưởng bối nào tham dự vào việc hãm hại ngài thôi ạ cái này vậy thôi, tạ thù gọi một bạch vào, ngươi tới chỗ tạ vận, bảo hắn dẫn người trói tạ nhiễm về cho ta, một bạch ngẩn người. Mất một lúc lâu mới ý thức được đây có thể là trừng phạt kẻ phản bội, nhiệt huyết sôi trào nhận lệnh rời đi, đến khi trời tối thì đã trói gô tạ nhiễm ném vào thư phòng của tạ thù, tạ thù bảo một mạch và tạ vận ra ngoài, đi tới khoanh tay ngồi xổm trước mặt tạ nhiễm, đường thúc, thoái tật. ngươi có thể coi như đã trở về, hai tay tạ nhiễm bị trói ở sau lưng, nghiêm túc quỳ xuống, cười với nàng, mấy ngày này sống quả dễ chịu, ta đã không muốn trở về, nói như vậy. Ngươi vẫn đúng là muốn phản chiến à, ánh mắt tạ nhiễm kiêu ngạo, ngược lại, ta muốn nhìn xem có phải thừa tướng gió thổi một cái liền đổ hay không, kết quả phát hiện thừa tướng chẳng đổ, ta lại phải về thôi, tạ thù bật cười, đám trưởng bối kia vẫn còn sống khỏe mạnh, ta hẳn còn trẻ, sao có thể gục ngã trước bọn họ được chứ, tạ nhiễm cũng bật cười theo, tạ thù mở dây thừng cho hắn, đã có danh sách chưa, đương nhiên, tạ thù lấy bản danh sách từ trong tay áo ra cho nàng. Thư tướng hành động còn sớm hơn ta dự đoán rất nhiều phải đánh bất ngờ mới có thể lấy gậy ông đập lương ông tạ nhiễm bỗng nhiên lùi ra phía sau vài bước quỳ rồi hành lễ thoái tật chỉ là con riêng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người khác chỉ mong lần này thừa tướng thật sự hạ quyết tâm tuyệt đối không ngừng tay giữa chừng tạ thù trở lại sau án ngồi xuống vừa mở danh sách ra xem vừa nói thực ra ngươi giúp bọn họ dâng sớ tố cao ta chẳng qua muốn ép ta ra tay mà thôi Vâng, từ sau khi thừa tướng vào nhà họ tạ tới nay, mâu thuẫn đã dần tích tụ, cuối cùng cũng phải có một ngày giải quyết dứt điểm, thừa tướng lòng già mềm yếu, lần này coi như vì đối phó ta, cũng gần như muốn hạ quyết tâm ra tay rồi, ít nói lời hay đi, tạ Thu khép danh sách lại, chẳng qua ngươi muốn phá bỏ trói buộc huyết thống, sau đó thuận tiện quan minh chính đại đứng vững trong nhà họ tạ mà thôi, tạ nhiễm cúi đầu không nói, đứng dậy đi, chí ít ngươi đã báo tin cho Vũ Lan Vương. cũng không phải thật sự muốn hại ta tà nhiễm đứng dậy ngồi xuống đối diện nàng thừa tướng dự định thế nào tạ thù nhìn hắn tại gia xảy ra nội đấu ai là người vui nhất đương nhiên là bệ hạ không sai lần này chúng ta sẽ mượn tay bệ hạ giải quyết bọn họ ngươi mượn miệng thái tử nói với bệ hạ võ dĩ vương kính chi đề cử tạ nguyên là vì thủ đoạn của tạ minh chương đề cập tới chuyện mấy vị trưởng bối nhà họ tạ hiện giờ đang tranh chấp vị trí thừa tướng Bệ hạ hận không thể khiến tạ gia càng loạn càng tốt, chắc chắn sẽ để mặt tạ Nguyên làm gì thì làm, đến lúc đó hắn sẽ tra ra được chứng cứ tạ Minh Hạ tham ô quân lương, tạ nhiễm chăm chú ghi nhớ, tạ thù đưa lá thư vệ ngật chi viết xong giao cho hắn, tiêm cơ hội lén giao lá thư này cho tạ Minh Hạ, nói rằng Vương Kính Chi nhờ ngươi chuyển cho tạ Minh trương, tạ nhiễm mở ra nhìn qua, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Vương Kính Chi thật sự liên thủ với tạ Minh Chương tranh giành vị trí thừa tướng ư? Tam nhân thành hổ, càng nhiều người nói thì điều đó càng trở thành sự thật, tạ nhiễm hiểu ra, hóa ra là kế phản gián, tạ Tuấn nghe theo lệnh phụ thân đi gặp tạ Nguyên, bất kể là xuất thân hay phẩm cấp quan lại, hắn đều hơn người một bậc, đương nhiên tạ Nguyên rất cung kính hắn, hỏi gì đáp đấy, tạ Tuấn hỏi hắn, ngươi là người nhà họ tạ, vì sao Vương Thái Phó lại tiến cử ngươi đến ngự sử đài, tạ Nguyên nói, ta địa vị thấp kém, đâu dễ gì lọt vào mắt xanh của Thái Phó. Tất cả đều nhờ vào trưởng bối sắp xếp giúp, trưởng bối, là vị trưởng bối nào, là thúc phụ của ngài à, tạ Tuấn nghe thấy không ổn, vội vã về nói cho phụ thân hay. Thực ra tạ Minh Hạ và tạ Minh Chương không phải là anh em cùng một mẹ sinh ra, nên vẫn có phần ngăn cách, vừa nghe con trai nói lại chuyện này, tạ Minh Hạ liền sinh lòng nghi ngờ, vốn ông ta đã sắp xếp đâu vào đấy, sao bỗng nhiên tạ Minh Chương lại đưa tạ Nguyên tới Ngự sử đài làm gì, đúng lúc ấy tạ Nhiễm lại mang thư tới. Hôm nay lúc bãi triều, chất nhi có gặp vương Thái Phó, nghe nói hắn muốn gửi tin cho chương đường thúc liền giúp hắn gửi hộ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy tự nhiên Thái Phó và chương đường thúc lại có quan hệ thân thiết bất thường, nên quyết định mang tới cho ngài nhìn qua trước xem thế nào, tạ Minh Hạ gật đầu, vẫn là cháu nhanh trí, hắn cười ha hả mở thư ra xem, sau đó liền không cười nổi, tạ nhiễm nhìn sắc mặt hắn, xin hỏi đường thúc, trong thư viết gì thế ạ tạ Minh Hạ hừ một tiếng. không ngờ hắn dám tính toán đối phó ta, đường thúc bớt giận, việc này vẫn chưa rõ thực hư, cũng may có nhiều người sưu tập chữ và tranh của Vương Kính Chi, đường thúc nên tìm một phần so xem có đúng bút tích của hắn hay không, không cần so sánh gì cả, cháu có điều không biết, Tạ Nguyên cũng nói hắn là do chương đường thúc của cháu và Vương Kính Chi liên thủ đưa tới Ngự sử đài, hóa ra hành động này là để điều tra việc làm của ta, đến lúc đó để ta ngã xuống rồi thì chính hắn sẽ lên làm thừa tướng, Thì ra là như vậy, tạ nhiễm vờ kinh ngạc, nhưng đường thúc cũng không cần lo lắng, bao nhiêu năm qua, chắc hẳn ngài đã tóm được nhược điểm của chương đường thúc rồi phải không, ngài còn sợ gì ông ấy chứ, tạ minh hạ gật gật đầu, cháu nói không sai, mặc dù nói như vậy nhưng tạ minh hạ vẫn là người cẩn thận, chờ sau khi tạ nhiễm rời đi liền gọi hộ vệ tới dò hỏi xem hôm nay hắn có biểu hiện gì bất thường hay không, hộ vệ nói người theo dõi tạ nhiễm vẫn chưa trở về bẩm báo điều gì bất thường. Có lẽ tất cả đều bình thường, tạ Minh Hạ tức giận vò nát lá thư, càng thêm căm giận để đệ tạ Minh Chương kia, đêm khuya, lúc tạ thù đang ngồi sau án đọc công văn tạ Nguyên đưa tới, một bạch đi vào thì thầm bên tai nàng, công tử, khi nhiễm công tử đến đây đã có người theo dõi, tạ thù cả kinh, đã tóm được chưa, nói cũng thấy lạ, dường như bên ngoài có người bảo vệ, so với hộ vệ của chúng ta còn cảnh giác hơn, còn thay chúng ta giải quyết phiền phức. Có thấy rõ là ai không, thuộc hạ nhìn thoáng qua một bóng người trong đó rất giống phù huyền, tạ thù hạ bút, dưới ánh nến khẽ chớp mắt, người gặp khốn khó mới biết tình người ấm lạnh, những chuyện trọng khanh làm vì ta, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, một bạch cọ cọ chân, sau này thuộc hạ cũng sẽ không bài xích vũ lăng vương nữa, ừm, cố gắng, hôm sau trước khi vào triều, tạ thù đặc biệt gom mấy cuốn nhạc phổ quý giá trong tạ phủ, vật này nàng cũng không dùng tới. Chi bằng đưa cho người yêu thích âm luật như vệ ngật chi, vậy mà đến phố Chu Tước đợi hồi lâu vẫn không thấy vệ ngật chi lại đây, tạ thù hơi nghi hoặc, lẽ nào hắn đi trước, nhưng mấy ngày nay hắn đều đi chung đường với mình, từ trước tới nay luôn đúng giờ, chẳng lẽ hôm nay có việc bận nên tới muộn chăng, lại đợi thêm một lúc, vẫn không thấy người đến, sắc trời đã mờ sáng, rốt cuộc tạ thù cũng lệnh cho một bạch khởi hành, vậy mà xe ngựa vừa mới chuyển động thì xe của phủ đại tư mã đã đến rồi. Tạ thù lệnh dừng xe, thò người ra nhìn lại, vệ ngật chi vén mạnh xuống xe, nắng sớm mờ ảo, hắn nhẹ bước đi tới, phong thái tuấn tú, lúc đến trước mặt nàng thì hơi mỉm cười nói, như ý đang chờ ta à, bỗng nhiên tạ thù có cảm giác làm chuyện mờ ám bị người ta tóm được, dời tầm mắt nói, vừa tới mà thôi, cũng thật trùng hợp quá đi, Vẻ mặt vệ ngật chi ý tứ sâu xa.